Đó, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lộc chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, Quỷ Bí Chi Chủ Trương là Linh Vũ Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đây là sau khi mà lên đột phá lên uh, nhà ảo thuật gia Thì hắn đã định gọi là đi quan sát ảo thuật gia Và đã sắp sẵn hết một cái kế hoạch phát triển từng bước rồi Tuy nhiên lại nhận được ủy thác đi bảo vệ một thằng bé mà thằng bé này đã bị à, gọi là ác linh nhập vào sau đó thì lên à, giải quyết cái ác linh đó và cuối cùng là muốn tìm hiểu xem chuyện gì diễn ra Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì ư Adnan lầm nhầm lại câu này nhưng lại không nhớ được những ngày gần đây mình đã làm gì cậu ta nhìn quanh như thẻ mộng du, sợ hãi, hoảng hốt, mê mang hỏi anh là ai, đây là đâu đây là nhà vệ sinh trong nhà cậu chẳng lẽ cậu không nhận ra sao Tôi là thám tử tư phụ trách bảo vệ cậu. Lên nhìn cậu nhóc đối diện, còn chưa nhận thức được tình trạng hiện giờ, mỉm cười mà nói. Nhà của tôi, thám tử bảo vệ tôi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ác nồn kinh ngạc lầm bầm. Đột nhiên cậu ta biến sắc, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại thêm vẻ hoảng sợ, khó mà cha giấu được. Có lẽ, trên thế giới này thực sự có ma quỷ, thực sự có ma quỷ. gi ap non nói của cậu ta hơi run rẩy Nhưng Clem lại nghe ra được trong sự sợ hãi, lẫn thêm một chút cảm xúc hưng phấn, mà màu sắc tinh thần hiện ra hoàn toàn trùng khớp. Hưng phấn nữa. Đây là một thiếu niên vì tim cảm giác kích thích cho nên cố ý trêu chọc oan hồn à. Đúng là tuổi trẻ lớn gan không sợ chết mà. lên đã cho ra suy đoán sơ bộ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi ngược lại. Mà quỷ sau Sau khi trở thành ảo thuật gia, linh thị quán có tăng lên, nhưng biên độ không lớn, vẫn không thể nhìn thấy thẻ tinh linh ở sâu trong thẻ dĩ thái không thể phán đoán được mục tiêu có phải người phi phạm hay không sắc mặt tái nhợt của Ác Nôn chợt đỏ lên, đúng vậy, ma quỷ cậu ta vung tay minh họa bổ sung một câu ở bên ngoài giác quan của chúng ta còn có một thế giới rộng lớn hơn, thật đó tử vong không phải là điểm kết thúc tên loại lời thoại này quả nhiên là thiếu niên ở thời điểm dạy thì nhưng mấy lời thế này hình như mình đã từng thấy ở đâu đó rồi lên mỉm cười nói tôi tin tưởng câu nói này hơn nà ở trước cái thời đại còn cổ xưa hơn cả chữ cổ xưa thì ngay cả chính tử vong cũng sẽ biến mất không đợi gì hắn nói thêm điều gì hắn móc đồng hồ quả quyết mở vạ và, mạ vàng mở ra nhìn thoáng qua mà nói cho nên rốt cuộc cậu đã làm gì mà biến mình thành cái bộ dạng đó hệt như một người mắc bệnh khủng hoảng tinh thần vậy tôi nôn nghiêng đầu suy tư vài giây tôi gia nhập vào một câu lạc bộ đây không phải một câu lạc bộ bình thường Chúng tôi đều tin tưởng tử vong không phải điểm kết thúc, lợi dụng khế ước thậm chí có thể cảm nhận được tử vong một cách trực tiếp, hiểu được mọi thứ đều có thể đảo ngược. Đúng vậy, chúng tôi cho rằng là người chết có thể sống lại. Lên, người mới bò ra từ trong phần mộ hơn một tháng trước, cười gượng mà nói, các cậu đang thử hồi sinh người chết sau Tử vong không phải điểm kết thúc, thế giới bên ngoài giác quan, tất cả mọi thứ đều có thể đảo ngược, cảm ngộ khí ước bế mật. Đây không phải là giáo lý của linh giáo đoàn sau tất cả đều là vì phục sinh tử thần hắn bừng tỉnh và thầm nói trong lòng vâng arnold hai mắt tỏa sáng nhưng cũng khó nén sự hoảng hốt mà gật đầu các cậu lấy thi thể từ chỗ nào lên truy hỏi bọn tôi bọn tôi sẽ lén đào mộ nhưng người vẫn mới được chôn chưa lâu hoặc là thu mua từ bệnh viện arnold nhớ lại quả nhiên là hành vi phạm tội sẽ bị bỏ tù khó trách là rogo koroman lại không muốn báo cảnh sát trời mới cái trò liều lĩnh ghê lên vẫn giữ nụ cười ấm áp mà hỏi ngược lại vậy các cậu có thành công không vẫn chưa lần tụ họp gần đây ánh mắt họ nhìn tôi giống như đang nhìn một thi thể như đang suy nghĩ xem ở vị trí nào thì nên đặt kế ước bí mật gì sau đó chúng tôi nhảy linh vũ nối liền với thế giới bên ngoài giác quan sau đó sau đó tôi không còn nhớ gì nữa cơ thể của ác nôn không tìm được mà run rẩy linh vũ quả nhiên là linh giáo đoàn rồi thằng nhóc này trở thành vật thí nghiệm của đồng bọn sau lên hơi cau mày mà hỏi từ đó về sau trí nhớ của cậu bị đứt quãng đến tận bây giờ dựa vào tư liệu nội bộ của kẻ gác đêm ghi lại Linh Vũ có nguồn gốc từ vũ điệu thờ cúng cổ xưa nó phổ biến ở lục địa nam là nghi thức yêu thích của tử thần Linh Vũ sử dụng tiết tấu nhịp điệu và động tác để điều hòa linh tính khiến cho nó và môi trường tự nhiên cùng với đối tượng được khẩn cầu sinh ra sự tương tác đồng thời kết hợp với bố trí tế đản đơn giản và tôn danh muốn khẩn cầu đạt được hiệu quả nghi thức ma pháp khá là phức tạp. Vâng, Arnold cuối đầu trả lời đột nhiên ngẩn đầu lên hôm nay là thứ mấy, bây giờ là mấy giờ? Dạng sáng thứ sáu, 1 giờ 12 phút Glenn nhớ lại và trả lời. Arnold vô thức hít vào một hơi mà nói tôi vừa mới bỏ qua một lần tụ hội mỗi tuần vào 3 giờ sáng thứ sáu bọn họ sẽ cử hành nghi thuc ma phap kha la phuc tap vang Nôn cui đau tra loi đot nhien ngang đau len hom nay la thu may bay gio la may gio rạng sang thu sau 1 gio 12 phut glenn nho lai va tra loi Nôn vo thuc hit vao mot hoi ma noi toi vua moi bo qua mot lan tu hoi moi tuan vao 3 gio sang thu sau bon ho se cu hanh nghi thuc phuc sinh ở bên ngoài nghĩa trang Green. Vì cách thành phố Green Park không xa cho nên nó được gọi là Nghĩa Trang Green. Cậu còn muốn tham gia? Cậu đã quên mình gặp phải chuyện gì trong thời gian qua sau? À, là cậu quên thật, nhưng cậu nên hỏi cha mẹ và người hầu của mình xem. Lên nhắc nhở thiếu niên trước mặt. Hơn nữa, tôi không chắc còn có thể giúp cậu được đâu. Hắn bổ sung thêm một câu trong lòng. Qua chuyện lần này, hắn phát hiện ra một khuyết điểm của ảo thuật gia, Đó là thiếu đi năng lực đối phó với các loại sinh vật kiểu oan hồn, u linh. chưa có thể Khống chế lửa là tạm tạm, ở trong tình huống chúng nhập vào người thì trừ tà và tịnh hóa sẽ trở thành một vấn đề khó, trừ phi là có ý định nướng luôn cả người lẫn quỷ. Dĩ nhiên, Lên cũng không phải là hoàn toàn bó tay với vấn đề này, hắn có thể bố trí nghi thức ma pháp để hoàn thành những chuyện tương tự, thế nhưng nó rất là phiền phức, rất dễ bại lộ thân phận và không thích hợp cho thực chiến. Trải qua cân nhắc, hắn quyết định chọn phương pháp dùng còi đồng của Á Cốt để dụ oan hồn ra sau đó khống chế lửa để hoàn toàn tịnh hóa nhưng mức độ sát thương của cách này cũng không cao nếu như mà gặp phải oan hồn lợi hại hơn có lẽ là không giải quyết được mình còn thiếu vật phẩm hoặc bùa chú đối phó với các loại sinh vật tử linh nếu như có vật phẩm phong ấn thánh huy mặt trời biến 30782 hai thì tốt biết bao mà suy nghĩ của Glenn có hơi bay xa một chút nôn bỗng chốc nhớ lại được ký ức bị thiếu sắc mặt lần nữa trắng bệch run dậy trả lời không tôi không muốn đi tôi không bao giờ đến đó nữa tốt lắm lên mỉm cười tán dương một câu ác nôn thấy hắn không sợ hãi vô thức hỏi một câu tôi kể nhiều như vậy mà anh không sợ xong lên chậm rãi đứng thẳng dậy không dựa tưởng nữa giọng điệu ung dung nói với một thám tử thì chỉ khi có chứng cứ xác thực bằng không thì thà rằng không tin nói xong hắn mở cửa ra ngoài Trong lòng do dự có nên tiếp xúc với linh giáo đoàn hay không, dù sao chuyện này có khả năng liên quan đến thân thế bí ẩn của thầy A-Cốt. Ác nồn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của vị thám tử tư trước mặt. Hồi lâu cậu ta mới phát hiện, trong nhà vệ sinh trừ mình ra thì không còn ai nữa cả. Mánh trăng mờ tối bên ngoài chiếu vào trong phòng, cũng mờ mờ ảo ảo như là có sinh vật vô hình đang ẩn nấp nhìn chăm chú vào mình. Cậu ta đột nhiên dùng mình vội vàng gọi theo, chở tôi với. Trong lúc gọi nôn vừa nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh theo sát lên còn biết lo biết sợ thì vẫn cứu được lên lẩm bẩm đút tay vào túi quần sau khi trở lại phòng ngủ tiêu cũng chưa từng phát hiện Arnold đã chuyển biến tốt vẫn còn bị câu chuyện ma do mình tưởng tượng dọa cho mặt mũi đầy vẻ nghiêm trọng không dám đi lung tung đợi đến khi Nôn ngủ lại lên lấy ra một đồng penny để cho nó xoay tròn qua lại trên những ngón tay đến khoảng 2 giờ 50 phút hắn tung lên rồi vững vàng bắt lấy sau đó đứng dậy khen nói với Stewart. Tôi ra bàn công hút thuốc. Nhanh chút nha. Stewart có chút căng thẳng dặn dò. lên mặc áo khoác vào chậm rãi ra ngoài, đi tới bàn công ở cuối hành lang, ẩn người vào bóng tối sau nó lôi ra một cái người giấy được cắt khá là vụng vẻ. Phạch. lên phẩy mạnh cổ tay, rú tờ giấy phát ra những tiếng phảnh phạch cho đến khi nó lớn lên hóa thành hình người. Người giấy và Clint có cùng chiều cao, khuôn mặt y hệt, quần áo y trang, Nhìn từ xa thì như là một bức tượng sáp Được chế tạo một cách tinh tế Đây là một trong ứng dụng của thuật người giấy thế thân Tiếp đó Klen ngưng tụ tinh thần Nắm tay phải đấm nhẹ lên người một cái Chỉ phút chốc thì người giả trở nên có sức sống Trên miệng còn ngậm một điếu thuốc đang cháy dở Mùi khói thuốc lan tỏa chung quanh Dựa vào người giả Thì ảo ảnh này có thể duy trì nửa tiếng Đúng là ảo thuật ra Klen đeo găng tay Vị lan can nhảy khỏi bàn công Tránh qua nhân viên bảo vệ ở bên ngoài nghĩa trang green một chỗ yên lặng trong rừng cây glenn nấp ở trong tán cây quan sát bãi đất trống rộng rãi cách đó không xa bên cạnh hắn là lá cây thường xanh và những cảnh cây màu nâu nhưng bên ngoài của bọn chúng đã bị phủ lên một lớp bụi màu xám trắng trong tầm mắt của glenn có bảy tám nam nữ thiếu niên mặc áo choàng dài màu đen đang vây quanh một cái xác chết nhảy một vũ điệu kỳ quái co giật cuồng loạn vũ điệu này có tiết tấu sôi động dường như còn mang theo một cảm giác thần bí. Các cô gái thì vung vẩy mái tóc dài, các chàng trai thì quỳ xuống múa may với đôi tay, nhưng hình ảnh này thấp thoáng có mối liên hệ kỳ diệu với hoàn cảnh chung quanh. Đó là nhịp điệu tự nhiên. Bọn họ nhảy được 3-4 phút thì tất cả mọi sự vật trong phạm vi 10 mét đều nhiễm phải khí chất phóng túng hoang dại, bầu không khí trở nên tà dị, sen lẫn chút thần thánh. Đúng là linh vũ, dù là người bình thường cũng có thể tham gia vào nghi thức ma pháp, lên rời tắm mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng đen ở bên cạnh thi thể đang miệt mài đọc chú văn vừa nãy chính là gã ta đã hướng dẫn cho mấy nam nữ thiếu niên cách nhảy linh vũ chắc là thành viên của linh giáo đoàn có tỷ lệ cao là người phi phạm lên khẽ gật đầu dự định sẽ đứng ngoài quan sát xem đối phương cử hành nghi thức phục sinh như thế nào lúc này vũ điệu tiến vào cao trào Người đàn ông mặc áo choàng đen ngẩng đầu, gỡ mái tóc giả xuống, đè lộ ra mấy hình xăm quỷ dị trên cái đầu chọc lồng lốc. Hai tay của gã giơ lên, gào to, tử thần, tử thần tôn kính, sắp trở về. Sau khi gã gào xong thì điệu nhảy cũng chấm dứt, bầy tám thiếu niên kia đứng về một phía vẻ mặt mơ mảng, vừa mong đợi, vừa phấn khích, lại vừa sợ sệt. Ngay sau đó, người đàn ông mặc áo choàng đen cúi người mở chiếc lồng sắt ở bên cạnh chân, từ bên trong ôm ra một vật tròn tròn màu đen. Lên vậy cũng mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một con mèo đen, mắt xanh. Vậy cũng được sao? Hắn khá sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến các loại truyền thuyết dân gian liên quan đến mèo đen. Ví dụ, mèo đen là tượng trưng của sự tà ác, tượng trưng cho sứ giả địa ngục. Sau khi mèo nhảy qua xác chết, nó sẽ bật dậy. Đây là lần đầu tiên Clint thấy có người sử dụng phương pháp tương tự và trong nghi thức người đàn ông áo choàng đen bước lên một bước ghìm con mèo đen đang dễ giụa dữ dội sau đó ném nó về phía xác chết meo con mèo toàn thân xù lông kêu to một tiếng nhảy qua xác chết giờ phút này clen cảm thấy là mình hiểu được tiếng mèo hắn tin chắc nó đang nói ba chữ đờ mờ, mờ mèo tiếng kêu mèo đen vang vọng khắp bãi đất trống được bao quanh bởi rừng cây yên tĩnh Bất kể là người đàn ông áo choàng đen hay là đám nam nữ thiếu niên 15, 16 tuổi đều tập trung nhìn về phía xác chết đang đặt nằm ở vị trí trung tâm. Một luồng gió lạnh âm u thổi qua, con mèo đen đáp xuống đất, nhìn chằm chằm với nhân loại vừa quẳng nó, không ngừng ngoe ngoải cái đuôi, chợt nó lại xù lông, hai chân lấy đà phóng về một hướng khác mà bỏ chạy. Đáng tiếc là những gì nó làm không được ai chú ý, mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào cái xác chết không hề động đậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút nhưng xác chết không xảy ra bất cứ biến đổi gì như mong đợi thất bại nữa rồi sau một thiếu niên bước lại gần ngồi xổm xuống giơ ngón tay chọc chọc vào da của xác chết không có phản ứng cậu ta quay lại nói với người đàn ông áo choàng đen và mấy người bạn chính lúc này cậu ta cảm nhận được một luồng gió từ dưới đất thổi lên mặt mình xác chết bỗng chốc ngồi bật dậy cậu thiếu niên giật nảy mình sau đó lại mừng rỡ hoan hô thành công rồi thành công rồi cậu ta còn chưa dứt lời thì xác chết đột nhiên tóm lấy vai kéo cậu ta về phía nó sau đó há miệng cắn phập một tiếng máu tươi bắn ra tung tóe à cứu mạng thiếu niên hoảng sợ kêu la thảm thiết dùng hết sức toàn thân nhưng không thể nào thoát ra được xác chết ngẩng đầu để lộ hàm răng trắng hếu cùng với những mảnh thịt vụn kẹt ở những kẽ răng và máu tươi chảy dọc theo khóe miệng người đàn ông áo choảng đen sửng sốt sau đó lập tức ra lấy một cái còi màu đồng đưa lên miệng thổi một hơi sau đó gã nói bằng tiếng hermes ta dùng danh nghĩa của tử thần ra lệnh cho ngươi âm thanh vang vọng xác chết nọ lập tức dừng động tác tạm thời đờ ra tại chỗ thiếu niên bị cắn cổ và vai máu thịt be bét cũng sụi lơ như thể đã mất đi linh hồn chỗ đất ở phía dưới thân cũng đã ướt đẫm có hiệu quả thật người đàn ông áo choảng đen vui mừng lẩm bẩm gã chỉ vào xác chết rồi lại nói bằng tiếng hermes đứng dậy xác chết chợt đứng bật dậy sau đó hất cánh tay rồi chạy sâu vào trong rừng cây yên tĩnh trở lại người đàn ông áo choàng đen sửng sốt gào to nhưng không thấy xác chết có dấu hiệu dừng lại gã vội vàng thổi còi lần nữa quát lên với chất giọng uy nghiêm ta dùng danh nghĩa của tử thần ra lệnh cho ngươi trở lại sau tiếng quát của gã là bóng dáng của xác chết thấp thoáng biến mất dưới những hàng cây ta bảo ngươi trở lại người đàn ông áo quảng đen đứng ngơ ra lẩm bẩm ở trong rừng cây lên một tay cầm cái còi đồng của á và hộp diêm một tay không ngừng quẹt diêm rồi phải tay ném xuống mặt đất trong quá trình này hắn lùi về phía sau theo đường cong bịch bịch bịch xác chết sắc mặt trắng bệnh mùi hôi tanh tưởi tỏa ra chung quanh lao thẳng về phía hắn đôi mắt của nó vô hồn nhìn chằm chằm với chiếc còi đồng cổ xưa tinh xào kia lên vừa lui lại vừa phồng má nhắm chuẩn vào xác chết mô phỏng âm thanh bằng xác chết đột nhiên lào đảo trên ngực xuất hiện một lỗ đạn bằng lên phong má thổi hơi lần nữa bắn ra một viên đạn không khí phúc phần đầu của xác chết nổ tung một nửa chất dịch thối giữa bên trong chảy ra nhưng chỉ vậy chưa phải là vết thương chí mạng với nó nó chỉ hơi dừng chốc nữa chốc lát rồi lần nữa xuất hiện lên thấy vậy lùi lại một bước búng tay ra tách một ngọn lửa bùng lên từ mặt đất vừa vặn bao phủ xác chết rồi bén lên quần áo của nó bịch bịch xác chết lao qua ngọn lửa vẫn băng băng chạy về như một con trâu nước tách tách lên liên tục búng tay từng ngọn lửa đỏ rực bùng lên xác chết vẫn lao qua những ngọn lửa như không hề đau đớn ngọn lửa đã bắt đầu đốt lên toàn cơ thể hơn nữa càng lúc càng dữ dội cho người ta cảm giác quỷ dị như một ngọn nến đang tan chảy vậy cuối cùng xác chết biến thành một bó đuốc di động vọt tới trước người lên vươn móng vuốt chụp về phía hắn ngay lúc đó thì một ngọn lửa bùng lên bao phủ cả nó và lên xác chết đã tóm được vai của lên nhưng khi nắm lại thì chỉ còn những đốm lửa bay tán loạn bóng dáng của glenn tan biến trong ánh lửa xuất hiện ở trên một đống lửa phía xa xa mà xác chết dường như đã dùng hết sức lực không còn dãy ruộng nữa nhanh chóng tàn giã trong ngọn lửa bắn ra ánh mẩu xanh lá rồi biến thành cho tàn và sáp mỡ nó mạnh hơn tất cả cái đám xác sống mà oan hồn mà mình từng gặp à không bằng hậu duệ của thầy a cốt hôm nay nếu không có mình thì bọn họ đều bỏ mạng ở đây rồi lên lắc đầu băng qua rừng cây đi về phía bãi đất trống người đàn ông áo choàng đen đã sớm phát hiện động tĩnh trong rừng cây gã xoay người bỏ chạy không chút do dự mà bảy tám thiếu niên nọ cũng bỏ chạy tứ tán nhưng sau khi chạy được một lúc thì lại phát hiện chỉ còn một mình thế là sợ sệt dừng lại quay về chỗ cũ tụ tập với nhau sau khi bọn chúng tận mắt thấy được chuyện xác chết sống dậy rồi ăn thịt người chúng thực sự không dám một mình chạy trốn ở trong màn đêm âm trầm u ám Chỉ nghĩ thôi, đã thấy lạnh cả gáy rồi. Bọn chúng là người nhìn ta ta nhìn người vậy mà không ai dám đến đỡ thiếu niên mà cỏ và vai bị cắn cho máu thịt bè bét, sợ đối phương có thể biến thành xác sống bất cứ lúc nào. Trong bầu không khí nặng nè khiến trái tim mọi người đập nhanh như đánh trống, bọn chúng ngạc nhiên nhìn thấy một tên hẻ mặc đồ lè loẹt, trên mặt thì bồi đủ các loại thuốc xanh đỏ tím vàng từ rừng cây bước ra. Đây là ảo giác do clen trực tiếp tạo ra. Hắn nhìn quanh một vòng, không có đuổi theo người đàn ông mặc áo trẳng đen mà nói với giọng điệu trầm khàn. Chủ trì nghi thức vừa nãy là ai? Ai? Đám nam nữ này hình như còn chưa hồi phục tinh thần, qua mấy giây mới đẩy một thằng nhóc đang run rẩy ra trả lời. Ông, ông ấy là giáo sư Corbucciret, dạy tiếng phu sạc cỏ của bọn tôi. Ông ấy bảo là mình có nghiên cứu rất sâu về cái chết, muốn dẫn dắt bọn tôi tìm kiếm bí mật bất tử. Thì ra, là giáo sư ở trong trường. Bí mật bất tử ư? Đúng là chám gió, không cần nộp thuế mà. Từ biểu hiện ban nãy có thể thấy gã không phải là người thông linh, cùng lắm chỉ là kẻ đào mộ, thậm chí chỉ là danh sách chín, người nhặt xác Tất nhiên, hoặc là gã không thuộc về đường tắt tử thần, chỉ vì sự sung bái cho nên gia nhập linh giáo đoàn. Sau khi Glenn hỏi rõ, có Pusti ở đâu, nghĩ nghĩ rồi lại nói, các cô cậu về nhà đi, đừng có tham gia mấy chuyện thế này nữa, cũng không được tiết lộ ra ngoài, bằng không thì tất cả đều sẽ chết sau đoán nhấn mạnh lần nữa tất cả đều sẽ chết đó Đám nằm nữ thiếu niên vốn đã bị chuyện vừa nãy dọa sợ vỡ mật cho nên giờ gật đầu lia lia chuẩn bị rời đi với nhau Lúc này một cô thiếu nữ có mái tóc bóng mượt, xóa ngang vai chỉ vừa thiếu niên đau đớn rên rỉ trên mặt đất mà hỏi Cậu ấy, cậu ấy không sao chứ Tạm thời chưa chết được nhưng cần phải đưa tới bác sĩ cứ nói là bị linh cẩu thường ăn thịt thối cắn phải lên không để ý đến bọn chúng nữa mà quay về rừng cây Đám nàm nữ thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, có người buột miệng hỏi. Xin hỏi, nên xưng hô với ngài thế nào? Lên mỉm cười, cố lừa dối đối phương, trả lời với giọng điệu âm u. Tôi chỉ là một người giữ cửa địa ngục. Trong lúc hắn nói chuyện thì có một màn sương mù lan ra, tiếp đó hắn biến mất tại chỗ. Tất nhiên, đây đều chỉ là ảo giác. Người giữ cửa địa ngục ư? Đám nàm nữ thiếu niên nhọ giọng lập lại những từ này, tất cả đều chìm vào, suy nghĩ riêng. Nhưng sau khi bị một luồng gió lạnh tận xương thổi qua, bọn chúng run lẩy bẩy, vội vàng đỡ thiếu niên nọ rời đi, không dám ngoảnh đầu lại. Đó là thành viên của Linh giáo đoàn sau, thật khiến người ta thất vọng. Nếu như gã còn chưa bỏ đi thân phận hiện tại, thì có thời gian mình sẽ thăm gã một chuyến vào lúc nửa đêm. À, còn phải cho gã một bài học để cho gã không dám gây họa cho đám học sinh nữa. Linh vũ và nghi thức phục sinh có thể chơi bậy được hay sao? Lên phán xét theo thói quen, lúc còn là kẻ gác đêm hắn nhanh chóng trở về bên ngoài khu biệt thự cao cấp của Rogo Koroman, kiên nhẫn chờ nhân viên bảo vệ di chuyển tìm được cơ hội vượt rào nương theo bóng đêm tới gần tòa nhà chính lặng lẽ trèo lên ban công lúc này người ngụy trang vẫn còn đang hút thuốc tách lên búng tay một cái ảo ảnh của hắn lập tức biến thành tờ giấy mỏng đồng thời bay vào lòng bàn tay So với lúc trước thì do tờ giấy có thêm những vết lốm đốm màu đỏ không thể sử dụng được nữa Lên không dám ném bừa, gấp lại rồi cất vào trong túi. Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn thông thả đi dọc hành lang, trở về phòng ngủ của Agnon. Sao mà đi lâu quá vậy? Stewart hỏi với giọng run run. Vừa gậy là vừa rồi gã có đi tới cửa để thăm dò, thấy Sherlock hút mấy điếu thuốc, hết điếu này qua điếu khác, nhưng vì đang chấp hành nhiệm vụ cho nên gã không dám rời khỏi phòng ngủ. Lên mỉm cười nói, tôi thư giãn, xả hơi một chút xíu ấy mà. Anh cũng có thể đi, tôi không ngại đâu. Tôi... Tiêu út đang tính đồng ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến giờ này, ra ban công chỉ có một mình. xung quanh là màn đêm sâu lắng. Chỉ có ánh sáng lờ mờ, những cơn gió âm u. Toàn những thứ mà khiến gã nhớ lại những câu chuyện ma. Thế là đành phải cười gượng. Không sao, tôi không cần. Lên chỉ cười không nói, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bảnh chậm rãi đong đưa nhẹ nhẹ trong màn đêm. Hắn ngồi đong đưa đến tận sáng mà không có chuyện gì xảy ra nữa. Ác nồn thức dậy ngồi thư người trên giường. lên không nói gì, chỉ yên lặng thay ca với Kaslana và trợ thủ của cô ta, chậm rãi bước về phòng ngủ dành cho khách để ngủ bù. Lúc mắn mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, thì nghe thấy tiếng kêu vừa mừng vừa sợ của Rogo Koroman. Ôi, con trai của ta, con khỏe rồi sao? Bão táp trên cao, cha muốn quyên tặng 300 bảng cho giáo hội. Con con nói là bọn chúng sẽ không đến giết con nữa hả là con đã hiểu lầm phải không ba trăm bảng thật là xa xỉ mà lên trở mình ôm cái chăn mềm lầu bầu một câu rồi ngủ đi giữa trưa thì lên xuống lầu dùng bữa kasvana ngồi đối diện hắn hơi nhíu mày hỏi tối qua có chuyện gì xảy ra không lên trả lời ngắn gọn sau đó cười nói ác nôn thức dậy đi vệ sinh có tính không tiêu ở bên cạnh cũng làm chậm động tác gật đầu phụ họa Kaslana thu hồi tầm mắt đang quan sát vẻ mặt hai người bọn họ, trầm giọng nói không tính. Cái miệng của lên hơi nhắc lên, thanh thạo cắt một miếng bánh. Mọi người dùng bữa chưa xong không được bao lâu thì vị thám tử xin nghỉ phép cũng đã quay lại. Thành phố Green Park điều đó đồng nghĩa với việc là ủy thác của lên đến đây coi như là kết thúc. Bởi vì tình trạng của Agnon chuyển biến tốt đẹp hơn cho nên Jogo, Coroman, trà thù lao choán cũng hảo phóng. Ngoài trả 10 bảng theo thỏa thuận, còn thêm 50%. Đúng là một nhà kinh doanh châu máu ra tay hào phóng thật. Nhưng mà so với những người khác ở quận Tây và quận Hằng Hậu, thì ông ta vẫn chưa được coi là giàu có lắm. Ô Green Park gần ngoài ô, thậm chí rất gần Nghĩa Trang. Mình chạy hết sức thì cỡ 10 phút là tới. Ờ, tiểu thư vệ sĩ, à không, tiểu thư Sharon có khả năng cao là người phi phạm danh sách 5. Mức thù lao cho 3 ngày là 1.000 bảng, mà mình là một người phi phạm danh sách 7. Một ngày có 15 bảng Tranh lệch sao mà lớn đến như vậy Tất nhiên Nếu như mỗi ngày đều có nhiệm vụ thế này Thì thu nhập một năm của mình Sẽ hơn 5.400 bảng Nó thuộc về tầng cao nhất của giai cấp trung Trung sản rồi Quản lý cấp cao của ngân hàng Bách Lung Cũng mới chỉ có 5.000 bảng thôi chỉ <cười> là ảo tưởng thôi Chứ với cái nghề thám tử này Thì một tuần chả có việc mà làm ăn cả tuần Với lại vật liệu phi phà mình cần Để lên danh sách sáu cộng lại nhất định không dưới 3.000 bảng, chỉ nghĩ thôi đã đầu hết cả đầu. Với một người bình thường thì đây là một khối tài sản cách xù, đủ để sống sung sướng cả đời. Tin tức tốt là tuy đã nắm giữ phương pháp đóng vai, nhưng mà để tiêu hóa hết ma dược danh sách 7 thì cũng phải mất từ 6 tháng cho đến 3 năm. Dù mình có thể nhanh chóng tổng kết được quy tắc của ảo thuật ra, cũng chỉ rút ngắn một hai tháng so với thời hạn ngắn nhất. Vậy thì mình vẫn có đủ thời gian để kiếm tiền và thu thập manh mối về vật liệu. Chờ chút, hình như tiểu thư chính nghĩa còn nợ mình À không, là nợ bề tôi của mình 5.000 bảng Có điều, tình hình tài chính gần đây của cô ấy Không được tốt cho lắm Trong vòng mấy tháng thì khó mà kiếm được số tiền lớn như vậy Lên cầm 3 tờ tiền mệnh giá 5 bảng Vừa suy nghĩ lung tung Vừa rời khỏi quận Tây Sau khi trở về phố Mink Hắn tranh thủ tiêu hủy người giấy đã dùng Bổ sung hai cái mới Đợi đến lúc nhá nhem Hắn ngồi tàu điện ngầm hơi nước đến quận Bridge Gõ cửa một căn hà Tổ chức tụ hội theo những con số được nhắc. Cũng giống như những lần trước hắn đeo một chiếc mặt nạ sắt chỉ tra phần trên của khuôn mặt. Mặc áo choàng dài màu đen có mũ trùm được người hầu dẫn vào phòng khách chỉ có một cây nến đang lặng lẽ chiếu sáng. Len nhìn qua một lượt mới thấy người phi phạm của lần tụ hội này ít hơn trước gần một nửa. Mình cũng phải tranh thủ thời gian đến đây. Những người khác đều đến trễ cả sau. Lần này Len không thay đổi dáng đi và động tác quen thuộc của mình. Hắn chọn một vị trí trong góc tử tốn ngồi xuống. Thêm vài phút, ngài con mắt trí tuệ hắng rộng. Bắt đầu tụ hội thôi, nhưng người khác chắc là không đến rồi. Nói tới đây, ông ta giải thích. Bởi vì vụ án giết người liên hoàn chưa tìm được hung thủ, phần lớn người phi phàm của kẻ gác đêm, cả trừng phạt, trái tim máy móc và khu chín đều được phái ra ngoài. Bọn họ đang tổ chức điều tra và tìm kiếm trên quy mô lớn. Trong tình hình thế này, những vị kia đều không muốn ra ngoài, không muốn tham gia tụ hội cũng là điều dễ hiểu. Nói thật thì số người tới đây hôm nay đã vượt quá mong đợi của tôi. Quả nhiên thế giới người phi phạm không có hoàn toàn bị cô lập mà vẫn bị ảnh hưởng bởi thời sự. Lên nhìn quanh thì thấy thầy thuốc mập cũng có mặt, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Thầy thuốc đầy cái mặt nạ sắt trên mặt, kêu la mà chẳng ôm chút hy vọng gì. Cần mua kết tinh tủy chất suối nguồn tinh linh, giá cả thương lượng. Tôi có, lên mở miệng không chút do dự. Hắn lo lắng là người khác cũng tìm được vật liệu phi phạm này Khi đó thì hàng của hắn sẽ bị tổn động lại Tuy vật liệu phi phạm khan hiếm Trong một hội nhóm sẽ rất ít chuyện trùng lập Nhưng mà mấy chuyện này thì cứ chơi chắc cú là tốt nhất Cần mua kết tinh tủy chất suối nguồn tinh linh Thầy thuốc giống như không nghe thấy là có người vừa đáp lời mình Nói được một nửa gã ta sửng sốt Quay ngoắt đầu nhìn về phía Glenn Với ánh mắt nóng bỏng thốt lên Cậu có ư? Đúng vậy Lên không thể chịu nổi được ánh mắt nóng bỏng của đối phương, cứ như mình là một thiếu nữ vú to trần truồng vậy. Anh trả lời rồi cuộn vay Hắn tra loi chẳng đen lên, lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt. Cạch. Lên mở hộp thuốc, để lộ kết tinh tủy chất suối nguồn tinh linh giống như một quả trứng gà bị bạc màu bên trong. Nếu nhanh chưa yên tâm, thì có thể để ngài con mắt trí tuệ giám định. Lên trầm giọng nói thêm. Thực ra thì chuyện này không cần thiết lắm, bởi vì chỉ cần nhìn là biết nó có phải vật liệu phi phạm hay không mà sau khi cầm trên tay cũng có thể biết ngay là có bị ô uế hay không có điều nếu như kiến thức về thần bí học chưa đủ phong phú thì người phi phàm có thể nhầm lẫn giữa những loại vật liệu giống nhau mấy lúc như thế thì giám định là một điều cần thiết thầy thuốc si mê nhìn vật liệu phi phàm trong tay glenn như thể đang nhìn một cô nàng xinh đẹp mà y thèm thuồng đã lâu sau vài giây mới lắc đầu không không cần chính là nó rồi glenn hơi nhếch miệng ra giá 300 bảng và manh mối phương pháp điều chế thầy thuốc manh mối phương pháp điều chế thầy thuốc ơ, thì ra là cậu thầy thuốc khá sửng sốt, cuối cùng đã biết đối phương là ai, chính là cái tên khiến gã mang theo thuốc ăn thần chạy đi một chuyến vô ích, gã đau lòng và hối hận tới cực điểm mà cảm thắn cậu quả thật là một người may mắn tại sao lúc ấy tôi không chọn đường tắt may mắn đó chứ dù sao thì tôi cũng là vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may cơ mà lên thầm châm chọc một câu Sau thời gian than ngắn thở dài, thầy thuốc thay đổi từ thế ngồi mà nói, giá này quá mắc, 200 bảng cộng thêm manh mối của phối phương. Manh mối phối phương chỉ là tặng kèm thôi, bởi vì tôi không thể xác nhận thật giả, cho nên 300 bảng, một penny cũng không được ít thiếu Tôi nghĩ chắc ở đây, mấy nơi khác cũng có người cần. Lên mỉm cười mà nói, theo tôi thì cái giá này đã rất công bằng rồi, nếu là người khác, có lẽ sẽ ra giá 4 hoặc 500 bảng, mà nói không chừng anh cũng phải chấp nhận. Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy, tôi vẫn có thể chờ tiếp, thay thuốc làm bẩm mấy câu. Manh mối có thể đưa cho lão già, à không, cho ngài con mắt trí tuệ giám định. Nhất định phải là sự vật khách quan, có đủ chi tiết thì tôi mới giám định được, chỉ là manh mối thì nó không thuộc về nhóm này. Ngài con mắt trí tuệ lên tiếng nhắc nhở. Trong tình huống lực lượng đó không cao hơn bản thân ấn 2-3 cấp, thì xem bói dam phán định đại khái là manh mối có đúng hay không, lên tự nhủ trong tinh huong luc luong đo khong cao hon ban than an hai ba cap thi xem boi co the phan đinh đai khai la manh moi co đung hay khong len tu nhu trong long nhưng hắn sẽ không để lộ ra chuyện là mình am hiểu việc xem bói trong mấy cái cuộc tụ hội người phi phàm như thế này được rồi 300 bảng cộng với manh mối cậu kiếm lời rồi đó thầy thuốc rít một hơi móc ra một chồng tiền mặt dày mà đếm lấy đủ số tiền sau đó gã ta gọi người hầu mang giấy bút tới vùi đầu miệt mài mà viết xoàn xoẹt gã ta viết manh mối xong tùy tiện gom tờ giấy tiền mặt và vài vật khác chung với nhau đưa cả cho người hầu chờ người hầu mang tới lên nhìn ra rồi đột nhiên đẩn thộn mặt ra bởi vì ngoài tiền mặt và manh mối ra thì còn có bốn ống thủy tinh nhỏ bên trong chứa chất lỏng tinh khiết đây là gì vậy lên nghi ngờ hỏi cậu quên rồi sau thuốc an thần mà cậu cần thuốc an thần do tôi đặc chế mỗi ống mười so 4 ống là hai bảng cho nên tiền mặt còn 298 bảng thầy thuốc trả lời nếu cậu không yên tâm với thuốc an thần của của tôi thì có thể mời giám định mình quên mất Lúc đó mình chỉ diễn để lấy được sự tin tưởng của tiểu thư Sharon mà bây giờ thì cô ấy đâu có ở đây. À mà thôi, chuẩn bị sẵn thuốc ăn thần cũng tốt, nói không chừng nó có tác dụng trong mấy tình huống bất ngờ. Lên không nói gì nữa, lấy ra kết tinh tủy chất suối thuy chat suoi nguon tinh linh rồi tiếp nhận những vật phẩm kia sau đó đếm tiền trước mặt mọi người đồng thời phân biệt thật giả ánh nến yếu ớt. Tổng cộng 298 bảng, vừa đủ. Thấy không thể kiếm thêm đồng nào. Lên cũng đành cất chúng vào túi. Thuốc an thần cũng được lên cất đi sau đó trải tờ giới ra xem thử manh mối. Cầu lớn ở quận Nam, phố Hoa Nguyệt Quý, giáo đường Bội Thu, tim giám mực, ốt chỉ cần cậu có thể giúp đỡ ông ta hoàn thành một nhiệm vụ thì có thể nhận được phối phương thầy thuốc. Giáo đường Bội Thu là một trong số ít giáo đường của giáo hội mẫu thần đại địa Vương quốc mà giáo hội này đang sở hữu hai đường tắt phi phạm người trồng trọt và thầy thuốc. Manh mối phù hợp lên suy tư rồi gấp tờ giấy lại. Cuộc tù hội tiếp tục tiến hành. Quý cô người phi phạm sau lưng có vị công tượng chẳng biết là không đến tham gia hay là chưa lấy được vũ khí phi phạm mới. Từ đầu đến giờ không thấy cô ta lên tiếng khiến cho Kênh thấy hụt hẫng, Hắn đang có chín bảng cho nên có thể cân nhắc đến việc trang bị. Sau khá nhiều giao dịch dở dàng có một người đàn ông ngồi trên ghế cao đe thấp giọng mà nói Tôi có một người bạn không may Bị phát hiện trong đợt tổng kiểm tra này, cậu ta bị kẻ trừng phạt giam ra lòng đất trong một giáo đường phong bạo nào đó. Tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ cùng nghi cách cứu cậu ta. Ngài con mắt trí tuệ trả lời, quên suy nghĩ này đi, chó hoa ngạ. cả trừng phạt và vật phong ấn của một giáo đường phong bạo đủ để hủy diệt tất cả mọi người ở đây. Kết cục của bạn cậu đã được xác định, đừng có để bản thân cũng rơi vào tuyệt cảnh như vậy hoang nhìn quanh thấy không ai trả lời mình không kìm được mà đập đùi bông bốp gầm lên nhưng mà cậu ấy đã làm sai chuyện gì chứ? cậu ấy là một bác sĩ nội khoa xuất sắc đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân cậu ấy chưa có làm hại ai bao giờ chỉ vì dùng ma dược trở thành người phi phạm nên bị giam giữ ở nơi vĩnh viễn không thể ánh mặt trời thậm chí là trở thành vật thí nghiệm của kẻ trừng phạt sau tại sao tiếng chất vấn đầy đau khổ và tuyệt vọng của chó hoang quanh quẩn trong phòng ngay cả một người luôn không giữ được miệng như thảy thuốc, cũng im lặng. Hai, Từng là một người phi phạm chính thức, lên chỉ biết thở dài trong lòng. Trong tình huống không có công bố phương pháp đóng vai, người phi phạm hoang dã đều là những quả bom hẹn giờ. Nhưng mà nếu phổ biến phương pháp đóng vai, có khả năng tình hình sẽ trở nên hỗn loạn và đẫm máu hơn, vì đặc tính phi phạm là bất diệt và bảo toàn. Trong bầu không khí ngột ngạt, cuộc tụ hội tiến vào hồi kết. Lên thấy là không thu hoạch thêm được gì, Ben mở lời, ai có đạn súng lục kèm theo các loại hiệu quả siêu phàm không, ví dụ hiệu quả tinh lọc, săn ma. Hắn không có yêu cầu kích cỡ đạn bởi vì hắn chưa có súng, đợi hắn mua đạn thì có thể đặc chế súng sau. Trong không gian yên tĩnh, một quý cô phi phàm ngồi trong góc khảo lánh trầm rộng trả lời. Tôi có thể giúp anh hỏi thăm, lần tu hội sau sẽ cho đáp án. Hình như chính là quý cô, sau so lưng có vị công tượng, lên thở phào nói, được. Khi mà tụ hội kết thúc, hắn không trực tiếp trở về thành phố Mink, mà đến quận Đông thay một bộ áo liền quần, sau đó đến nơi giao giới giữa quận Bắc và quận Houston. Đây chính là chỗ mà Cô Pustiret, kẻ tình nghi là thành viên của linh giáo đoàn, đang thuê ở. Phố Anca, quận Bắc, Cô Pustiret đang ngồi trên ghế bảnh trong phòng khách suy nghĩ thẫn thở, trước mặt là lò sưởi âm tường vánh lửa bập bùng. Gã là giáo sư thâm niên của một trường công lương tuần hơn bốn bảng, cũng đủ cho gã trải qua một cuộc sống độc thân sung túc. Nhưng quần áo mặc ở nhà của gã chấp vá nhiều nơi, bộ ấm chán trên bàn rất giản dị. Trong tình huống mà không cởi tóc giả ra, thì điểm làm người ta chú ý nhất của Cò Pusti là xương gò má cao ngất và xương ngực nhô ra. Đó là một trạng thái dị dạng do xương ngực bị gò lên phía trước. Trên đùi của gã là một tập thơ ca được viết bằng tiếng phu sạc cỏ, nhưng mà rất lâu rồi chưa được lật sang trang khác trong khi mà cò Pusti đang thẫn thở đột nhiên nghe thấy có tiếng người cười khẽ vang lên bên tai tôi cảm thấy rất khó hiểu là tại sao anh chưa bỏ trốn mà vẫn còn ở nhà đấy chẳng lẽ anh không sợ cảnh sát đến thăm sau tiếng nói này trầm khàn như thuộc về một thiếu niên đang thời kỳ vỡ giọng cò Pusti giật bắn người suýt tư nữa đã nhảy tót khỏi cái ghế bành gác quay đầu sang thì thấy một bóng người không biết đã ngồi trên chiếc sofa gần đó từ khi nào. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi sợi đay, với quần dài mỏng mùa hè, khuôn mặt mông lung khiến cho gã không thể thấy rõ. À, anh, anh là ai? Anh đến đây để làm gì? Cô Pusti nắm chặt tay ghế hỏi dồn dập. lên sử dụng năng lực ảo giác xong, thì dựa vào lưng ghế, hai tay đàn nhau, nói một cách thông thả. Tối hôm qua, à, là rạng sáng nay nhỉ, chính là tôi đã cứu các anh đấy. Đã cứu bọn tôi? Cô Pusty thấy đối phương dường như không hề có ác ý gì buông lỏng nói anh, anh là người trong rừng cây sau. anh đã giải quyết xác chết mà bọn tôi đánh thức ư lúc gã nói thì có vẻ bứt dứt biểu hiện rõ ràng của sự sợ hãi ắn có thể lèn vào nhà trong lúc mình tỉnh táo mà mình lại không hề phát hiện được gì thì chắc chắn là người mà mình không thể phản kháng ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong đầu của cô Pusty các ảnh rất may mắn lúc ấy đúng lúc tôi đi ngang qua bằng không thì giờ này nơi đó đã xác chết đầy đất những cái xác bị cắn xé cho nát bét lên mỉm cười nói trở lại vấn đề vừa rồi tôi rất tò mò là tại sao anh vẫn dám ở nhà anh có biết là mình đã phạm phải tội gì không hắn dựa vào biểu hiện từ trước và sau khi cồ cử hành nghi thức phục sinh để xác nhận rằng đối phương là một tay mơ gã ta không có kỹ xảo che giấu màu sắc cảm xúc chân thật của bản thân cho nên hắn chỉ định hỏi han và dùng linh thị để làm rõ đầu đuôi câu chuyện Nhiều nhất thì sau đó sẽ xem bói để chứng thực lại xem sau. Tôi... tôi biết mùa xác chết và trộm mồ của người khác đều là những tội, phải lãnh tù 10 năm. Hơn nữa chắc chắn còn sẽ bị giáo hội trừng phạt. Hồ có vẻ ngoài chưa đến 30, hít sâu một hơi cởi chua chát. Nhưng hoi cuoi là không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, thì đám thiếu niên và người nhà của chúng sẽ không tố cáo tôi, bởi vì chúng cũng đã làm những chuyện tương tự, dù có lập công chuộc tội hay tự thú giảm tội. Thì chúng cũng phải ngồi tù một thời gian Ha ha cười cởi tự diễu Đã có một thiếu niên nói thân phận của tôi cho phụ huynh biết Bọn họ tìm xã hội đen đến cảnh cáo tôi Bắt tôi trong vòng một tuần phải tư chức Cách xa trường học Tôi đã đồng ý Lên khẽ gật đầu Đổi hoàn cảnh cũng tốt Tất nhiên là không được làm mấy cái chuyện đó nữa Đầu độc thiếu niên ngây thơ phạm tội Là một tội ác cực kỳ nghiêm trọng Không Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa thật ra tôi không ngờ sự việc nghiêm trọng đến vậy. Tôi chỉ thấy bọn nhỏ có cùng sở thích với tôi cho nên muốn chỉ dẫn chúng, dẫn dắt chúng đi tìm bí mật bất tử. Còn chuyện đào mộ người khác thì rất lâu trước đây cũng có nhiều bác sĩ từng làm. Và Pusty nghĩ lại mà sợ, mở miệng cảm thán. Màu sắc cảm xúc của gã phù hợp với trạng thái bây giờ. Nghe lời gã không giống như thành viên của Linh Giáo Đoàn cho lắm. Lên suy nghĩ rồi hỏi Anh học được Linh Vũ từ đâu? Linh Vũ? À... Tôi vẫn luôn gọi nó là vũ điệu tử vong. Cò Pusty hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, có một ông già dạy cho tôi. Một ông già, lên truy hỏi. Cò Pusty, bởi vì nhớ lại cho nên hơi hoảng hốt. Ông ấy là một kẻ lang thang, bởi vì bệnh nặng cho nên ngất xỉu trước cửa nhà tôi. Lúc ấy tôi cũng không biết là ông ấy đang bị bệnh, chỉ nghĩ đơn giản là bị ngất cho nên đỡ ông ta vào nhà, trơm khăn ấm và sức dầu cho ông ấy. Sau khi ông ấy tỉnh dậy, Không cho tôi đưa đi bệnh viện hay phòng khám, còn nói là cái chết không phải là điểm kết thúc. Tôi đã trải qua cái chết của cha mẹ và những người thân yêu nên rất hứng thú với những chuyện như thế này. Thế là tôi trò chuyện cùng với ông ấy, phát hiện là về phương diện này, ông ấy có kiến thức uyên bác và những chết lý khiến tôi khâm phục. Mà hình như ông ấy rất hài lòng với sự hiếu kỳ của tôi, thậm chí còn biểu diễn đập chết một con mũi nhu the nay the la toi tro chuyen cung voi ong ay phat hien la ve phuong dien nay ong ay co kien thuc uyen bac va nhung triet ly hồi sinh nó một cách thần kỳ cho tôi xem. Kịch bản này Kiếp trước tôi đã xem qua 10 phiên bản giống như vậy, đều là có lòng tốt giúp đỡ mà ông già sắp chết đưa về nhà, sau đó nhận được kỳ ngọ. Khói miệng lên co giật sau đo nhan đuoc ky ngo khoe mieng len co giat noi cho nên anh chồng ta ở lại nhà mình. Phò nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, nếu không phải không đủ thời gian, tôi thậm chí còn muốn trở thành học trò của ông ấy. Trong mấy ngày đó, ông ấy dạy tôi vũ điệu tử vong và rất nhiều chi thức, tiếc là rat nhieu tri thuc tiec la thoi gian quá ngắn, tôi chỉ học được sơ sơ, Theo ông ấy đã chết mất rồi chỉ để lại cho tôi một cách còi đồng lời còn chưa dứt thì cô pusty đã móc ra một cái còi đồng được chế tạo tinh xảo không có vẻ cũ kỹ chính là cái này tôi cũng có một cái nhưng chắc là cấp tổ tiên lên thầm nói đùa một câu rồi hỏi với vẻ suy tư chuyện này xảy ra bao lâu rồi hình dạng của ông ta ra sao anh chôn ở đâu nửa năm trước đặc điểm rõ ràng nhất của ông ấy là mái tóc hoa dâm gò má đỏ ửng. ông ấy muốn tôi chôn mình ở vườn hoa phía sau Cô Pusty nhầm tính thời gian. Không phải là thầy A-Cốt, có khả năng là thành viên của linh giáo đoàn, danh sách chắc là không thấp. Lên hỏi ngược lại, ngoài trừ linh vũ thì anh đã học được nghi thức phục sinh chưa? Nghi thức đó tôi chỉ học được một nửa, nửa còn lại tôi chỉ dựa vào kiến thức rời rạc và tham khảo mấy cái chuyển thuyết dân gian điều tra được, rồi cải tiến, hoàn thiện từng bước. Cô Pusty thành thật trả lời. Hoàn thiện dựa vào chuyển thuyết dân gian ư? Trời đất con lai toi chi dua vao kien thuc roi rac va tham khao may cai truyen thuyet dan gian đieu tra đuoc roi cai tien hoan thien tung buoc co pusty thanh that tra loi hoan thien dua vao truyen thuyet dan gian u troi đat con me no oi Con mèo đen đáng thương, nguyện nữ thần phù hộ cho mày. lên kiểm chế xúc động, muốn vẽ một cái mặt trăng đỏ trước ngực. trời những thứ đó ra thì sao? lên tiếp tục hỏi. À, còn cái quài đồng này, tôi cảm thấy nó là mấu chốt để kết nối với thế giới bên ngoài các giác quan. Cô Pusty đưa lên thổi một hơi, cảm khái. Mỗi khi thổi nó, tôi đều thấy chung quanh trở nên âm u lạnh lẽo, có cảm giác ai đó nhìn tôi chăm chú, ai đó đang lôi kéo tôi. Trong lúc gã đang nói chuyện, trong tầm mắt khi mà Glenn đã mở linh thị, là mặt đất có hoa văn như gợn sóng đang khuếch tán, trong không khí ấm u lạnh lẽo, cũng từ đó bao phủ chung quanh, đèn và lò sưởi cũng mở tối hơn. Tiếp đó thì có một cái đầu lâu có ba con mắt cá chết, từ bên trong trồi lên, chung quanh đầu lâu là những cái xúc tu màu đen, như những cái đốt ngón chân mọc ra tua tủa. Một cái xúc tu vươn ra ngoài, lúc thì đụng vào chân của cô lúc thì lôi kéo quần áo của gã. Có vẻ hơi nôn nóng, nhưng cô Pusty lại không có phản ứng gì, dường như chẳng hề phát giác ra. Đây chắc là người đưa tin. Quài đồng xét triệu hồi một người đưa tin tương ứng. Anh triệu hồi nó ra, lợi không đưa thư cho nó là sao? Clint hơi ngơ ngác. Cô lúc này rất hưng phấn nhìn hắn. Thấy không? chung quanh trở nên âm u lạnh lẽo rồi. Đèn khí ga cũng tối đi. Có người đang nhìn chăm chú vào tôi. Thật mà, nó còn kéo tôi nữa. Người đưa tin có vẻ ngoài dễ thương Cố gắng chọc chọc co Hết lần này tới lần khác Nhưng cuối cùng chẳng nhận được thư Đành phải chui lại lòng đất Lên nhìn cảnh tượng này mà quái miệng co giật Trong lòng lặng lẽ lầm bầm Mình rút lại lời vừa nói Gã không phải là tay mơ Gã là một con gà mờ chính hiệu Gã hoàn toàn không phải người phi phạm gì cả Lúc trước mình còn cho rằng Gã là cái loại vừa bước vào cánh cửa thần bí học Nhưng giờ xem ra Ngay cả cửa ở đâu gã cũng không thấy danh sách 9 người nhặt xác của đường tắt tử thần đều có thể trực tiếp nhìn thấy linh hồn và linh thể kết hợp biểu hiện co pusti sử dụng quài đồng ra lệnh cho xác sống sau nghi thức glenn hoàn toàn tin tưởng là gã không nói dối không khỏi thở dài trong lòng Cho hắn nghĩ đến một vấn đề nếu viết một bức thư đưa cho người đưa tin vừa rồi thì nó sẽ chuyển đi đâu chứ thành viên của linh giáo đoàn hàng reel hay là thành viên kỳ cựu kiềm chế suy nghĩ này glenn gật đầu nói quả thực là trở nên âm u lạnh lẽo trả lời xong hắn nhanh chóng chuyển hướng chủ đề từ lúc ông già đó chết đến nay anh có cảm nhận được dị thường gì không à trước đây thì không có nhưng hai tuần gần đây tôi thỉnh thoảng cảm giác được có ai đó ở chung quanh như là xác chết như là cái loại có thể đánh thức ấy co nửa sợ hãi nửa thắc mắc đây là ảo giác sau trung khớp với lời nói của arnold gã ta không nói dối lên nhìn màu sắc khí chàng của co thật lòng nhắc nhở. Tôi kiến nghị anh trong vòng hai tháng tiếp theo, mỗi tuần phải đi nhà thờ ít nhất ba lần, tham dự lễ Misa và nghe cầu nguyện. Nếu anh không muốn làm như vậy, thì anh nên đặt trước cho mình một cái mộ huyệt đi. Được rồi, Corpushti trả lời với vẻ thất vọng, gác còn tưởng rằng đó là biểu hiện của sự tiến bộ. Lên suy nghĩ dây lét rồi dùng giọng điệu sai khiến nói. Đưa tôi đi xem xác của ông giả đó. Hả? Cũng được. Corpushti định từ chối, nhưng lập tức... Là nhận thức rõ hiện thực Gã lấy công cụ Rồi dẫn lên ra vườn hoa cỏ sơ xác Từ cánh cửa sau bếp Dừng trước một gốc cây hơi siêu vẹo lên đứng bên cạnh quan sát Cò Pusti đào lớp bùn đất một cách thành thạo Từng chút lộ ra phiến đá bên dưới Đào xong lớp trên Cò Pusti nhờ vào công cụ Dừng sức nậy phiến đá ra Ẩm uhm. Phiến đá đè đống bùn đất vừa mới đào lên Ánh trăng đỏ bừng xuyên qua tầng mây lờ mờ Chiếu vào cái mộ huyệt không được sâu cho lắm Cô theo bản năng nhau mắt nhìn xuống, đột nhiên hét lên một tiếng, lào đào lùi về sau mấy bước, ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Trong mộ huyệt không có thi thể mục nát, cũng chẳng có xương trắng. Ở tầng dưới chỉ được phủ bởi những lớp lông vũ màu trắng lộn xộn. Lông vũ màu trắng này có nhiễm một lớp mỡ màu vàng nhạt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại tất cả anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.